Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay, chúng ta lại cùng nhau đến với diễn biến của tập 5, bộ truyện Huyết Anh Vũ, tác giả Cổ Long. Bức ma họa trên tường đã bị vô trắng phủ mất một nửa. Đêm dài tối tăm thần bí vẫn còn chưa qua hết. Vương Phong đứng đối diện bức tường đó, Phẳng phất muốn nhìn xuyên qua nó, nhìn thấu căn phòng bên kia. Thứ mà được ăn vào có thể chuyển giao với trừ ma tây phương, có phải được luyện thành từ căn phòng đó? Huyết nộ thứ mười ba thất tung trên tường, có phải đang trốn trong căn phòng đó? Vương Phong cầm cây cọ lại bắt đầu quét tường. Chàng quyết tâm đêm nay phải quét vôi cho xong, tối nay làm thành một bức tường mới tràng quả thật không muốn nhìn lại những con quái điều và yêu ma trên tấm ma họa này. Nhưng chàng rất muốn gặp lại huyết anh vũ. Vì còn hai nguyện vọng. Hai nguyện vọng bí mật. Chàng tin huyết anh vũ nhất định hoàn thành cho chàng. Huyết nô quay lại rất nhanh. Vương Phong lại một hồi lâu sau mới thấy nàng. Tổng ma má của nàng đã dùng pháp thuật chữa trị cho bệnh tình của gã quan sai đó. Không. Pháp thuật của bà ta không linh. Bà ta không có ở đó. Huyết nô nhớ mày. Bình thường tới lúc này bà ta vốn đã về phòng. Sao vậy? Bởi vì đây chính là lúc bà ta bái tế. Bái tế ma vương. Chư thần chư ma cửu thiên thập địa. Ai ai bà ta cũng bái. Bà ta dùng cái gì để tế tử? Thanh âm của vương phong trào phúng. Dùng máu của bà ta. Bà ta không phải còn máu sao? Huyết nô chưa mở miệng. Trong tường lại có hai tiếng cách cách vang lên rất giống tiếng cười mỉa mai cú rút. Con cú không thể trốn trong tường. Bức tường cũng vốn không thể cười. Vương Phong nhìn huyết nô chằm chằm hỏi. Tổng mơ má, má quả thật không có ở đó. Huyết nô gật đầu. Vương Phong hỏi. Nàng hồi nãy có vào trong nhìn hay chỉ đứng bên ngoài góc cửa? Bà ta nếu không có ở đó không ai dám đi vào. Như quả bà ta ở đó bà ta nhất định nghe tiếng tôi. nàng cũng cường điệu thêm. tại bà ta linh mẫn như mèo. vương phòng lại không chú ý đến điểm này, chỉ hỏi. khi bà ta không có ở đó, tại sao không có ai dám vào? vì ai đi vào cũng phát bệnh. trên cánh cửa đen sì, điều khắc hoa văn kỳ quái, nhìn giống như những ký hiệu bất thường tà ác. cửa đóng thật chặt, dùng sức cũng không thể mở cửa. Vương Phong đang cố xô cửa, dùng tay không mở được, chàng dùng chân. Trên tiểu lâu không có ai, huyết nô đã ngủ. Thủ pháp điểm huyệt của Vương Phong lúc nào cũng rất xảo diệu, nhất là điểm vào tụy huyệt của nữ nhân. Nữ nhân nằm kề chàng trên giường, chàng thường dùng phương pháp đó. Một cước của chàng đã tung cánh cửa đen sì đó. Trong phòng cũng một màu đen sì, một mùi hôi thối không có ngôn ngữ nào của nhân loại có thể diễn tả hình dung nổi, hôi thối quỷ dị hồi thối khủng khiếp, Vương Phong cơ hồ không nhịn được muốn thối lui lại. Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên đóng bình một tiếng đằng sau lưng chàng. Chàng quay người thăm dò cánh cửa, mở không ra. Trong phòng có tiếng cười như cú rúc vàng lên. Có lúc chật bên trái, có lúc chật bên phải. Vương Phong xoay người vòng nhanh. Chàng chưa ói mửa. Sự sợ hãi khủng bố làm cho chàng quên hẳn mùi hôi không có cách nào chịu đựng nổi đó. Tiếng cười bay vòng vòng trên không trung. Chàng hiện tại không thấy gì trước mắt. Chỉ có cảm giác một cơn gió âm sầm lạnh lẽo thổi tạt qua. Đột nhiên, chàng bị một người nắm chặt. Một người lóa thể. Nữ nhân lóa thể. Chàng vừa giơ tay, đã đụng vào ngực của bà ta. Ngực cứng đanh, lại nhằn nhúm. Toàn thân của bà ta mềm nhão nhằn nhúm. Lại phát ra những tiếng cười dầm đãng Không ai có thể tưởng tượng nổi Người muốn bắt ta Hiện tại lại bị ta bắt Bà ta dùng hết sức nắm hông chàng Người muốn ta chết Ta cũng muốn người chết Toàn thân vương phong run rẩy Cả người thất thần Thậm chí Cả sô cũng không dám xô bà ta Chỉ có cảm giác Có một đầu lưỡi ướt lạnh Như một con độc xà liếm trên mặt chàng, chàng muốn ói lại ói không ra. Bà ta leo lên người chàng, ôm chặt chàng. Ta muốn người chết, ta muốn. Vương Phong đột nhiên dùng hết khí lực toàn thân, bắn viên hồng thạch lên người bà ta. Bà ta lập tức rên lên một tiếng. Vương Phong nhấc đầu gối chấn mạnh lên giữa hai chân bà ta. người bà ta bay bổng văng vào tường. sau một tiếng ầm rung chuyển căn phòng đột nhiên biến thành vắng lặng như phần mộ. Vương Phong ngã người xuống sàn, không ngừng thở gấp lấy hơi. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một ánh đèn chiếu vào, chiếu rọi căn phòng tà ác này. Đằng sau ánh đèn là một khuôn mặt mỹ lệ nhợt nhạt, là Huệ Nô, nàng ngủ không lâu. Vương Phong gắng ngồi dậy, lúc đó mới phát hiện trên mình có vết máu. Tông Ma Mã toàn thân đầy máu, đang ngồi ở góc tường đối diện chàng. Như một con chó gần chết thở cầm hơi. Một con cá gần chết mắt trắng giã. viên ma thạch màu đỏ như máu đã biến mất. Tấm thần mạn đen sì trên cái bàn thờ cúng tế gần thân bà ta không ngừng lay động. Trong đây không có gió. Tấm thần mạn tại sao lại chuyển động được? Hồi nãy có cái gì đã bay vào? Vương Phong lấy lại dũng khí. Phóng tới vén tấm thần mạn. Chỉ nghe chích một tiếng một bóng đen từ bên trong bay qua đầu hắn, bay vào bóng tối bên ngoài, nhìn không ra là gì. Tầu ma má, má đã quỳ trước tế đàn, giang hai tay, phục địa bái liên hồi, trong miệng không ngớt lẩm bẩm niệm chú chùa ếm. Thiên chú cho người, Chú cho người lên núi đào xuống địa ngục. Vương Phong không thèm nghe nữa. Huyết nô dơ cao ngọn đèn, lạnh lùng nhìn chàng, trên mặt không có chút biểu tình gì. Vương Phong miễn cưỡng cười thốt Nàng thức dậy mau quá Huyết nô lạnh lùng nói Nhưng chàng nếu nằm xuống ngủ Rất có thể vĩnh viễn không còn tỉnh dậy được Huyết nô cầm đèn đi đằng trước Vương Phong đi theo sau Chàng không nói gì nữa Trong tâm của chàng Nỗi sợ hãi khủng bố vẫn chưa tiêu thất Tình cảm còn chưa ổn định trong mũi cũng còn lưu lại mùi hôi thối Không thể hình dung nổi đó Chàng thậm chí có chút hối hận đã không chịu bỏ đi hồi nãy. Về tới phòng của Hitno, Trang vừa mở cửa, ngọn đèn trong tay đột nhiên rớt xuống, vỡ tan tành. Trong phòng vẫn còn đèn, đèn chiếu trên cái quan tài còn mới đó, nắp quan tài cậy mở, một người quỳ gần quan tài, tay giơ ra, chỉ mới rơi ra, còn chưa thò vào trong, Vĩnh Viễn cũng không thể thò vào trong. Má Hồng Anh trên đầu gã rớt xuống đất khuôn mặt hoàn toàn méo mó biến hình, thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc. gã không tụt thương, đái quần lại ướt nhẹp, dưới đất cũng ướt một vũng, tài huyết nô cũng run rẩy, gã gã sợ tới chết, vương phòng tốt, Ừ. gã phát hiện ra chuyện gì, còn sống mà bị hủ chết sao? Tại sao nàng không mở quan tài ra xem? huyết nô cắn môi, chợt giơ chân đá một cái. Đẩy nắp quan tài sang một bên Nàng lập tức la một tiếng thất thanh Nhảy vào lòng vương phong Trong quan tài không có gì Người chết trong quan tài đã biến mất Tàn ra Hôn đăng Mặt huyệt nộ thất thần Nói thì thầm Người chết đã bảy tám ngày Tuyệt không thể hồi phục sống lại Hắn nhất định đã biến thành cương thi Vương phong ngậm miệng Sắc mặt chàng rất khó nhìn Chàng không muốn bằng hữu của chàng biến thành cương thi Cũng không muốn thi thể của bằng hữu của chàng Bị người khác cướp đi Huyết nộ chợt kêu lên Hắn tự mình đi ra Nhất định là vậy Sao nàng biết Tôi... tôi... Thanh âm của nàng ấp úng Nói không ra lời Hai mắt nhìn thẳng nhìn trừng trừng Trên đất có vết chân Một cặp vết chân in dấu vôi Hai vết chân song song nhau Cứ tiếp tục đi tới song song nhau Ra ngoài, cơ mỗi ba bốn thước Lại có một đôi Thêm ba bốn thước, lại có một đôi Người tuyệt không đi như vậy Quan tài có đồ vôi bên trong Chỉ có cương thi Mới đi hai chân song song như vậy Vương Phong cầm cây đèn làm bằng đồng Đi theo vết chân xuống lầu Huyết nô nắm treo áo của chàng Đi theo sau Hai người, ai cũng xuất mồ hôi lạnh. Dưới lầu có người Có Ai dưới đó Gã quan sai hồi nãy. Tôi nghĩ hồi nãy gã không thể đi về. Cho nên để gã nằm nghỉ trong cái tiểu ốc dưới đó. Tìm vương phòng chìm xuống. Họ đã phát hiện vết chân cuối cùng. Nằm ngay cửa vào tiểu ốc. Cửa khép hờ. Cái giường nhỏ trong phòng nhô lên một khối chăn bông. Chỉ còn một cánh tay dơ ra ngoài. Một cánh tay đen bầm. vương phòng dặn hắng một tiếng. thân nhanh như chớp phóng qua. Vẽn chăn. Bên dưới chăn không có người. Chỉ có một vũng máu dày đặc. Gã quan sai kiêu ngạo hồi nãy. Hiện tại chỉ còn dư lại một cánh tay đen sì Một vũng máu bầm. Đầu giường còn có vết chân dính vôi. Màu vôi đã mở. Rất mở. Đợi đến khi vết chân của hắn không còn vôi. Không còn ai có thể truy tung hắn hạ lạc ở đâu. Hắn lúc sinh tiền rất hung hãn Chết đi cũng nhất định thành lệ quỷ. Một khi lệ quỷ tác quái. Vốn chuyện gì cũng có thể làm. Nghĩ tới những lời đó, vương phong không cầm được, toàn thân lạnh run. Huyệt nồ lại đột nhiên cười lớn, cười không ngừng. Vương phong nhịn không được hỏi, nàng cười cái gì? Huyệt nồ đáp, tôi sớm biết huyết đánh vũ ở gần đây. Yêu ma nồng gia phổ đương nhiên đến cũng không ít. Tiếng cười của nàng cảng cuồng dại. Hiện tại nơi đây đã có nhiều cương thi, tốt hơn hết là để quỷ yểm trừ quỷ ngày trung quy cũng đã biến chuyển đêm trường tăm tối tà ác đã qua dương quang từ đông phương đã nổi lên chiếu sáng đất bằng bức tường ma cũng đã bị quét vôi trắng như tuyết ma thần và ma mã tất cả đã tiêu thất trên bức tường trắng soi sáng quang minh vương phong ngồi đối diện trần như đang thưởng lãm kiệt tác của mình tâm lý lại không có tới một chút đắc ý bởi vì chẳng biết chuyện này tịnh chưa kết thúc Trong căn phòng kế bên còn có một mụ phù thủy. Trên tế đàn cũng còn có ma dược. Trên cái giường dưới lầu, máu vẫn còn động. Thi thể của bằng hữu hắn đã biến thành cương thi. Cương thi đi đâu? Huyết Anh Vũ ẩn núp ở chỗ nào? Còn con quái điểu thứ 13 biến mất một cách thần bí. Những chuyện này ai có thể giải thích? Vương phòng không thể. Chàng ngã người trên cái ghế rộng rãi, cảm thấy rất mệt mỏi. Một cảm giác rất muốn được ngủ yên. Nhưng huyết nô nay giờ nằm kế chàng, luôn mở to mắt nhìn chàng, chừng như chỉ muốn đề tỉnh chàng. Chàng chỉ cần vừa nhắm mắt, rất có thể vĩnh viễn không còn tỉnh dậy được. Đột nhiên bên ngoài cửa sổ có người kêu lớn. Vương Phong, Vương Đại Hiệp, xin mời xuống đây nói chuyện. Một người ngồi dựa vào thân cây đối diện tiểu lâu, toàn thân vận quan phục chớp người dưới ánh mặt trời. Người này đương nhiên là người có quan chức tối cao trong vòng mấy trăm dặm phụ cận. An tử hào. Mặc quan phục, An tử hào hiển lộ vẻ uy nghiêm, rất có khí phái. Gã cùng Vương Phong đi tản bộ dưới dương quang, phảng phất ra chiều đắn đò, làm thế nào để nói những gì muốn nói. Vương Phong hỏi gã, chuyện tối hôm qua, người đã biết hết. An tử hào mến cưỡng cười thốt. Đây là một địa phương nhỏ, người lại không ít miệng lại rất nhiều. Vương Phong hỏi, vì quan sai đó là do ngươi phái tới. An Tử Hào lắc đầu ngay lập tức đáp, hắn từ huyện thành đến, nghe nói đợi lại rất lâu. Hai tên bộ khoái đội máu hồng anh cũng cùng đi với hắn. An Tử Hào lắc đầu tốt, bọn họ là người của dịch chạm ta. Dịch chạm ta vốn chỉ có hai tay đao của bọn họ, gã cười khổ, hiện tại chỉ còn lại một. Vương Phong chỉ còn nước lắng nghe. Biểu tình của hắn tự hào đột nhiên biến thành nghiêm túc tốt. Một tay đào lực lượng tùy yếu ớt, nhưng tuyệt không dùng người xâm phạm vị, vị vì, vì đây là quan gia. Vị quan đại biểu cho pháp luật, pháp luật tuyệt không tha người xâm phạm. Tuy các tịnh không biểu đạt ý tứ của gã hoàn toàn, Vương Phong đã hoàn toàn minh bạch. Cũng minh bạch tại sao gã phải thay bộ quan phục để đến nơi này. Quan phục tượng trưng cho quyền uy cũng đồng dạng với tuyệt đối bất dung người xâm phạm. Dương qua ngày thu tuy diễm lệ như xuân, nhưng họa trên cây đã tàn. Xuân đã qua, thu cuối cùng cũng là thu. Đi bộ dưới ánh dương qua ngày thu chiếu trên cây, tâm lý luôn luôn không thể tránh khỏi lơ lĩnh bị một sợi dây thê lương ảm đạm cuốn trói. sắc thu đầy vườn, gió thu đầy vườn. Bên ngoài đột nhiên có tiếng địch lạnh lùng. Lâu đại sứ nào, tiếng địch nhà ai? Trong tiếng địch sầu bi vô hạn, thu lại càng buồn thảm lạnh lẽo. An tử hào không vì thu mà thương cảm, cũng không vì thu mà sầu bi. Gã đang đắn đo đắn đo làm sao để nói tiếp? Vương Phong nói thay cho gã. Người muốn ta tuân thủ pháp luật. An tử hào gật đầu, biểu tình càng nghiêm túc hơn. Pháp luật của quốc gia, vốn người nào cũng nên tuân thủ. Vương Phong cười, cười có vẻ không còn cách nào khác. Câu nói này của ngươi thật rất có lý, chỉ tiếc tịnh không phải ai cũng hiểu thấu. An Tử Hào lạnh lùng thốt, người không hiểu thấu theo ta biết, đại đa số chỉ là không để pháp luật trong tâm. Vương Phong gật đầu thừa nhận sự thật này. An Tử Hào quay mặt đi, nhìn Vương Phong trầm trầm, người chẳng như cũng không để pháp luật trong tâm chỉ vì pháp luật không tịnh công bình cũng tịnh không có hiệu quả an tử hào chưa tốt ra ý kiến vương phòng đã nói tiếp pháp luật giống như một cái mạng nhện có thể răng bắt con ruồi nhỏ gặp con ong vàng lớn lại dễ dàng bị con ong hủy hoại an tử hào thở dài nói chập pháp quả thật khó khăn hơn lập pháp nhiều gã cười lạnh một tiếng nói tiếp bất quá chỉ cần con nhện trên võng lớn mạnh hành động tấn tốc Cho dù là Đại Huỳnh Phong, đùng vào cũng mắc vài tai ương. Vương Phong thốt, loại nhện như vậy không quá nhiều. An Tử hào nói, tối thiểu có bốn con. Bà, Vương Phong đột nhiên thở dài. Thiết thủ tuy vô tình, nhưng chỉ tiếc lần này gặp phải huyết anh Vũ còn giỏi gấp trăm lần Đại Huỳnh Phong. An Tử hào nói, Ta biết cái con tài ngươi đem vào có chứa thiết thủ vô tình thiết hận, một trong tứ đại danh bộ. Vương Phong hỏi, bốn trừ một, không phải chỉ còn ba sao? An Tử hào chỉ gật đầu. Vương Phong thở dài. Ngay cả là hắn, trước khi chết, tin là cũng còn rất nhiều sự tình phải thúc thủ bó tay. Con nhện không thể kiên nhẫn, lỗ hở lại quá nhiều. Lực lượng của một con nhện không phải là quá giới hạn sao? An Tử hào gật đầu thở dài. Thí dụ như trang chủ tất thải sơn trang Hải Long Vương. Thiết hận hoàn toàn không có biện pháp. Vương Phong trừng mắt nhìn An Tử Hào. Chàng cảm thấy kỳ quái. Tại sao người này lại nói đến thất hải Sơn Trang đầy tội ác đó trước mặt chàng? Nói đến Hải Long Vương một tên dâm đáng lỗ máng, một tên hải tặc không vị nể bất cứ cái gì. An Tử Hào còn chưa dứt lời. Đối diện với một hiệp khách, có thể trong đêm xông vào dễ dàng hạ sát 10 người một nhà Hải Long Vương. Đương nhiên Thiết hận cũng hoàn toàn không có biện pháp. Một quang của Vương Phong chứa đầy nét kỳ quái thốt. Người biết không ít chuyện. An tử hào nói. Cũng không nhiều. Người còn biết gì nữa? Người vốn tên là Vương Trọng Sinh. tiết đảm kiếm khách Vương Trọng Sinh. Danh chấn thiên hạ. cơ hồ toàn làm những chuyện hành hiệp trượng nghĩa. Vương Phong ngẩn mặt. An tử hào nói tiếp. Sự kiện ở Thất Hải Sơn Trang phát sinh sáng sớm hôm đó. Có người thấy người đi vào Thất Hải Sơn Trang cũng có người thấy ta giết người. An Tử Hào lắc đầu hỏi lại, người có giết người lúc đó không? Vương Phong không trả lời. An Tử Hào nói, ta biết, Người giết toàn những người đáng giết, nhưng trên pháp luật, tịnh không cho phép những chuyện này tồn tại. Vương Phong đột nhiên hỏi, Người đã tìm ra chứng cứ ta giết người? An Tử Hào lắc đầu. Thất Hải sân trang tuy gần nơi đây, nhưng không phải là nơi ta cai quản. Người chỉ cai quản địa phương này. An Tử Hào bất giác ấn ngực trên mặt soi rõ ánh dương quang. Gã nhìn Vương Phong chằm chằm. Cho nên ta tuyệt không hy vọng có người phạm pháp ở đây. Vương Phong cười nhẹ hỏi Ta có phạm pháp ở đây chưa? An Tử Hào hỏi lại sát nhân có tính là phạm pháp không? Vương Phong không thể không gật đầu. An Tử Hào lại nói Hôm qua Người không phải đã giết một hắc y nhân trên đường sao? Ta chỉ bất quá dùng một viên đá đỏ đả vào huyệt đạo trên người hắn. Tình không phải là nơi trí mạnh. An tử hào nói. Trên viên đá ngâm thứ độc trí mạnh. Người làm sao biết trên viên đá có tầm độc? Ai nói ta biết? Ta chỉ nói rằng hắc y nhân ngã quỵ xuống dưới chân người. mấy đó lại hóa thành một đống tro tàn mát. Ngay cả xương cốt cũng biến mất. Người lại nói là chỉ dùng viên đá đánh hắn là ngươi suy ra như vậy. An Tử Hào đối với hai chữ suy ra này tịnh không phản đối. Vương Phong nói tiếp, người đương nhiên cũng không biết viên đá vốn tịnh không phải là vật của ta. Trên viên đá cho dù có tầm độc cũng không có liên quan gì tới ta. Trên mặt An Tử Hào đã lộ rõ một nụ cười, một nụ cười chế giễu. Gã vừa cười vừa hỏi, viên đá tự nó có thể đánh người. Vương Phong tự nhiên cũng cười chế giễu hỏi. Tự sát có tính là phạm pháp hay không? An Tử Hào ngẩng mặt, Vương Phong cười cười hỏi tiếp. Ta tin có chuyện ngươi nhất định cũng biết. An Tử Hào còn chưa hỏi chuyện gì, Vương Phong nói ngay lập tức. Người đầu tiên động thủ là Hắc Y Nhân, không phải ta. An Tử Hào nghiêng nghiêng nhìn Vương Phong cười khổ. Người có can đảm và kiến thức, tài hùng biện cũng rất giỏi. Muốn thuyết phục ngươi thừa nhận đã phạm pháp tại đây, thật không phải dễ. Vương Phong cười thốt Ta vốn không phạm pháp ở đây Cho nên Người căn bản bất tất phải đặc biệt để tỉnh ta tuân thủ pháp luật An Tử Hào nói Kỳ thật Người cho dù có thừa nhận phạm pháp Với lực lượng mỏng manh của ta Cũng không thể bắt người Bất quá trước hết Ta dù thỉnh người ly khai chỗ này Người cũng không có ý định chịu ly khai Vương Phong hỏi Người nói nhiều nãy giờ Mục đích chỉ là muốn ta ly khai nơi đây. An tử hào gật đầu đáp, nơi đây vốn rất thái bình, nhưng người ghé qua, nơi đây đã trở nên láo loạn. Vương Phong tịnh không phủ nhận. Trong bình an lao điếm, đàm môn tam bá tử vong. Trên đường dài, hắc kỳ nhân nhục tiêu cốt tán, bộ khoái chết gần cái quan tài, chỉ còn dư lại một vũng máu một bàn tay đen sì của gã quan sai. Cho tới bây giờ, trước sau, đã có sáu người chết ở đây. Cái chết của mỗi người đều có ít nhiều liên quan tới vương phòng. Đám môn tam bá phát sinh tranh chấp với chàng trước. hắc y nhân bị chàng đánh té trên đất. Quan tài của thiết hận do chàng khiêng tới đây. Đáng sợ nhất là thiết hận biến thành cương thi. Hiện tại vẫn còn chưa biết ở nơi nào. Lúc còn sống, hắn đã rất hung hãn, Cũng không nghi ngờ có thể biến thành lệ quỷ. Hắn còn có thể làm chuyện gì? Làm chuyện gì để làm náo loạn nơi đây? Vương Phong không còn dám nghĩ tới nữa Chàng chỉ còn nước thở dài An Tử hào cũng thở dài thốt Người không những đem quan tài tới Đem tử vong tới Hơn nữa Lại còn đem một cương thi tới Cho nên người ở đây Không hoàn nghênh người ở lại Vương Phong hỏi Muốn ta ly khai Tình không phải là ý riêng của ngươi? Tịnh không phải Vương Phong nói Ta chẳng như có nghe người nói qua Ở đây chân chính chỉ có hai người có thể nói. Nơi đây, vốn là thiên hạ của hai người. Vũ Trấn Sơn Vũ Tam Gia chừng như không có ý muốn ta ly khai. Không. Muốn ta bỏ đi, chỉ là ý của Lý Đại Nương. an Tử Hào thừa nhận. Sau nhắn của Vương Phong chợt hiền lộ một biểu tình hân hoan kỳ quái, cười hỏi. Gia đình của Lý Đại Nương cũng không có ai làm quan. Vậy mà lời nói lại lớn như vậy. An Tử Hào lại ngẩn người, hiển nhiên tịnh không hiểu lời nói của Vương Phong. Vương Phong nhìn hắn nói tiếp: "Nếu không phải vậy, ta thật sự nghĩ không ra, tại sao ngươi lại phải vẫn có phục để đi truyền lại lời nói của Lý đại nương." An Tử Hào không nói tiếng nào, nhưng biểu tình trên mặt biến đổi một cách kỳ quái phi thường. Vương Phong lại nói tiếp: "Quan phục vốn là quyền uy của quan gia." An Tử Hào vẫn chưa nói tiếng nào, chậm mặc bước chậm chạp bước qua. Ánh dương ngày thu càng sáng lạc, mặt trời đã lên rất cao. Vòm hoa kính bên trên uốn cong. An Tử hào đột nhiên dừng chân hỏi. Người quyết định lưu lại nơi đây? Vương Phong gật gật đầu đáp. Người có thể về hồi báo lại cho Lý Đại Nương. Lưu lại bao lâu? Tối thiểu cho đến lúc tìm ra được thi hài của Bàng hữu. Thiết thật đã biến thành cương thi. Vô luận là hắn biến thành cái gì cũng vẫn là Bàng hữu của ta. An Thừa Hào cười một tiếng điềm đạm nói. Hắn biến thành Cương thi. Người cũng còn có thể nhận ra hắn. Vấn đề này Vương Phong không thể hồi đáp. Chàng còn chưa gặp Cương thi thiết hẳn. An Thừa Hào lại cười nói. Nghe nói Cương thi chỉ xuất hiện vào ban đêm. Nghe nói là vậy. Nếu người ở lại đây đêm nay không gặp được bằng hiểu Cương thi thì cũng có cơ hội gặp được một con nhện khác. Vương Phong tịnh không quên. Nhện trong việc ăn tử hào, đại biểu cho ai? Hỏi, một người trong tứ đại danh bổ. Một người danh khí không thua gì Thiết Hận. Người này là ai? Thiết Hận hành tẩu tại Nam Phương, y nhậm chức ở Bắc Vương, lại đi khắp thiên hạ. Bằng vào lời của ta, người chắc cũng nghĩ ra y là ai. Độc Kiếm Thường Tiếu. Cái tên đó vừa ra khỏi miệng chàng, trong trong mắt chàng đột nhiên xuất hiện vẻ ghê tởm. An tự hào đáp, chính là độc kiếm thường tiếu. Ánh mắt của vương phong đông đặc vẻ ghê tởm đối với độc kiếm thường tiếu, chàng tự hồ có một sự ghê tởm sâu xa thống tuyệt. Độc kiếm thường tiếu, quả thật còn nổi danh hơn cả thiết thủ vô tình. Thiết hận phá hắn không ít, nhưng vẫn không thể đem đi so sánh với y. Đây vị tất là vì y thông minh hơn thiết hận, nhưng không có một chút nghi ngờ. Y có nhiều quyền thế hơn Thiết Thận. Thiết Thận chỉ xuất thân bình dân, Y lại là huynh trưởng của phi tử sủng ái của đương kim thiên tử. Cha và anh của Y toàn là cận thần trong triều, không ít người nắm chức vị cao. Cho nên Thiết Thận là người không thể đi đây đi đó, Y lại có thể đi. Những vụ án Y nắm giữ, đương nhiên có nhiều phương tiện phá án hơn Thiết Thận. Truyền thuyết nói rằng Y phụng chức ở Bắc Phương, lại đi khắp thiên hạ, phụng liệu mật lệnh của đương kim thiên tử. Trong bóng tối Điều tra quan viên các vùng Truyền thuyết này Tình không phải chỉ là truyền thuyết Sự thật Y truyền lò các vụ án ở các đại đô thị Y xuất thân từ phái Nga My Đoạt mệnh thập nhị kiếm của phái Nga My nghe nói Y đã luyện đến chín thành hỏa hầu Xuất thủ thần tốc Không thua gì bán diện đại sư trưởng môn phái Nga My Y dụng kiếm không những chỉ nhanh Mà còn rất tàn nhẫn Tâm của Y còn tàn nhẫn hơn thiết hận khi điều tra vụ án, chỉ chú tâm vào chủ mưu, điều tra rõ ràng rồi mới hạ thủ bắt người. Y lo vụ án nào, lại dùng chủ trương thẳng thừng một đường, thả giết lầm chứ không thả. Vụ hung án giết người nào lọt vào tay Y, người chết dưới kiếm của Y thường không phải ít. Nhiều lần Y giết chết tên sát nhân, kỳ trung đương nhiên không tránh khỏi giết cả người thiện lương, cho nên thanh danh của Y tịnh không tốt. Vương Phong không thích loại người đó, tác phong hành sự đó. An tự hào chừng như cũng không vui mừng. Trên mặt cũng hiện vẻ căm ghét. Y đi tới đâu? Người ta gặp tay ứng tới đó. Ở đây tin rằng cũng không ngoại lệ. Sao người biết Y nhất định đến đây? Dưới Y có 13 cận vệ. Tất cả đều là hào thủ của lục Viễn môn. Ngoài việc hầu cận Y còn sưu tầm chứng cứ cho Y lại còn kiêm nhiệm làm khai lộ tiên phong cho Y. Khai lộ tiên phong đã tới. Tới từ hôm qua hiện tại đang ở đâu thế giới u minh của chư ma quẩn quỷ vương phong trầm giọng làm sao gã tới được thế giới đó gặp vài cương thi gã muốn không tới thế giới đó cũng không được vương phong động dung hỏi dò gã quan sai chỉ còn vũng máu và bàn tay đen đó có phải là một trong thập nhị cận vệ của ý an tử hào đáp sao dĩ vậy nên ta biết thường tiếu trưa nay chưa đến tối nay cũng đến Vương Phong nói: Người ở đây chỉ sợ quả thật gặp phải tay ương. Người đầu tiên gặp tay ương có lẽ là người. An Tử Hào nói tiếp: Đừng quên rằng người cục cưng thi đã kết ra bằng hữu. Vương Phong trầm mặc. An Tử Hào mỉm cười tốt. Như quả nhiên ngươi là người thông minh, tốt hơn hết là ly khai trước khi y tới. Vương Phong cười đáp lễ: Ta không phải là người thông minh. An Tử Hào ngậm miệng, lại bước chân đi tới. Lần này, hắn bước chậm chạp bâng quơ ra khỏi vườn. Vương Phong tịnh không đi theo. Chỉ nhìn đăm đăm vào lưng An Tử Hào. Vầng Thái Dương đã lên quá đỉnh lầu. An Tử Hào đi về hướng ánh Dương. Sau lưng hắn, kéo theo một cái bóng dài ngoằn. Quan phục sau lưng hắn có vẻ ảm đạm dị thường vì Dương Quang không chiếu dọi tới. Ngay cả dưới một trời nắng chói, tuyệt đối không có chút quang minh. Từ trên xuống dưới đều một màu âm ám An tự hào trong ánh sáng là mệnh quan của triều đình Nhưng trong bóng tối là ai Lương của hắn tịnh không phải hoàn toàn âm ám Dương quang còn soi tới được phần rìa xung quanh thân người hắn Rìa ngoài xung quanh thân hắn Sáng chói một cách tài tình Một thứ sáng chói thần bí Người này không phải cũng thần bí như vậy sao Làm sao hắn biết nhiều sự tình như vậy Vương phòng nghĩ không ra xem ra ta quả thật không là người thông minh. Trang lẩm bẩm xoay người bắt đầu bước đi. Tây phòng kinh lục. Hai cây tài phú trong bồn trước cửa cơ hồ đã uối màu hết. Trên một bên ngực áo của Huýt Nô cài một đóa hoa còn nướt xương nở ngát như sáng sớm mùa xuân. Nàng dù sao cũng còn trẻ, tuổi thanh xuân của một người không hoa mòn khi mặt trời lặn. Chỉ là hoa còn có thể nở trở lại, thanh xuân của một người. Khi đi qua vĩnh viễn không trở lại Người có trẻ đến chừng nào Thì chung cũng có một ngày Già nua suy lão Vát giác suy lão giáng lâm Có lẽ là lúc mặt trời lặn Vô luận sống có ý nghĩa tới đâu Cảm giác ngay lúc đó tin rằng Không tốt chút nào Huyết nô đương nhiên còn chưa có cái cảm giác đó Nàng nhìn đăm đăm Hai chậu cây tài phú Chỉ vì nhìn từ đó có thể thấy toàn bộ cảnh vật trong vườn Người cũng không ngoại lệ Nàng thấy An Tử Hào đi ra, cũng thấy Vương Phong đang quay lại tiểu lâu. Vẫn Thủy chung không quay mình lại. Đợi đến khi Vương Phong bước qua cửa, ngồi yên trên ghế, nàng mới quay đầu. Một quang của Vương Phong đã dính chặt trên mặt nàng hỏi. Nàng thấy hết. Chàng quả thật có nhiều bản lãnh. An Tử Hào quan chức tối cao trong các vùng mới trăm dặm phụ cận. Tự nhiên lại tới đây kêu lớn vấn an. Vương Phong cười khổ. Không phải là vấn an, là cảnh cáo. Cảnh cáo chẳng chuyện gì? Hai chuyện. Tôi có thể biết mấy chuyện đó không? Chuyện thứ nhất là Lý Đại Nương không thích tôi ở lại đây. Huyết nô cười lạnh. Bà ta không thích Vũ Chấn Sơn lưu lại đây. Nhưng bao nhiêu năm nay, đâu có thấy bà ta như nguyện. Vũ Chấn Sơn ở đây đã mọc rễ, Tình không dễ dàng lay động. Ta thì khác. Chẳng giống như một chiếc lá rơi trong gió một nhành lục bình giữa dòng nước chỉ là một thứ lang tử không có cội nguồn một lang tử không có cội nguồn đi tới đâu mà không bị cô lập không người trợ giúp huyết nô nhìn chàng đăm đăm tốt bất quá chàng đừng quên bằng vào thân thủ của chàng nếu không muốn đi bà ta vị tất có biện pháp bắt chàng vương phòng nói trời này ta không dám khẳng định ta chưa nhận thức được con người bà ta cũng không rõ bà ta đối đãi địch nhân hay dùng thủ đoạn gì. huyết nô hỏi. bà ta không phải đã kêu ăn tử hào mà quan phục đến bức bách chàng ly khai. Như quả là thủ đoạn đe dọa khủng bố, con người này không khó ứng phó. chàng không sợ khủng bố. bà ta có thể dọa ta cái gì chứ? ít ra chàng còn có cái mạng. vương phong mỉm cười. sinh mệnh của chàng dù chưa tận cũng đã như tận. Một người sinh mệnh đã tương tật, sao lại có thể vì chuyện sinh tử mà hoảng sợ? Huyết nô cảm thấy kỳ quái nhìn chàng đăm đăm hỏi. Chàng chỉ là một người, bà ta có thể có khả năng giết chàng, chàng chết cũng không sợ. Nàng nói đúng. Huyết nô ngẩn mặt. Người muốn ta chết cũng không chỉ có một mình bà ta. Còn ai? Độc kiếm thường tiếu. Huyết nô giật mình thất kinh. Vương Phong nhìn vẻ mặt nàng hỏi. Nàng hình như cũng có nghe qua người này. Huyết nô không phủ nhận. Tối hôm qua, gã quan sai đòi khai quan nghiệm thi là khai lộ tiên phong của y. Sợ dĩ vậy trưa nay, nếu y chưa đến, tối nay tất đến. Đây là chuyện thứ hai ăn Tử hào cảnh cáo chăng. Vương Phong gật đầu. Cường thi là do ta mang đến. Gã quan sai chết dưới tay cường thi. Ta đương nhiên vì vậy mà không thể trốn tránh quan hệ. Chàng sợ huyết nô không minh bạch, lại giải thích điền. tác phong hành sự của độc kiếm thường tiếu luôn luôn là thà giết lầm, chứ không thà. Tôi biết. Huyết nô nhanh nhẹn bước ra ngoài cửa. Nàng vẫn mặc trang phục như cũ. Nửa người bên trái lõa lồ, chỉ có nửa bên phải vận nông y. Đầu cũng vậy. Chỉ có nửa bên phải thoa phấn trên mặt. Tai phải đeo viên ngọc. Đầu tóc bên phải gắn châu thúy. Bước đi, châu thúy trên đầu lắc lư Phần ngực lá lồ cũng rung động. Vương Phong nhìn không chớp mắt. Huyết nộ tuy không nhìn chàng, thứ rung động đó đã là một cách dụ hoặc cường liệt. yết hầu của chàng bắt đầu cảm thấy khô hành. Nhịn không được hỏi. Nàng muốn làm gì? Đi ra. Vương Phong giật mình hỏi. Đi ra như vậy? Huyết nộ nhịn cười không được. Tôi chỉ đi sang phòng bên. Vương Phong không thể cầm được mình run rẩy, chàng tịnh chưa quên được căn phòng kế bên ra sao. Huyệt Nô nói tiếp: "Tôi đột nhiên nhớ lại phải đi gặp tống má má. Tối hôm qua bà ta tuy niệm chú chủ ếm chàng, nhưng ngôn thanh nghe bất thỏa. Ta bất quá chỉ đánh bà ta bằng một viên đá, lại lên một gối giữa hai chân bà ta. Chàng đánh bà ta quá thảm. Lúc đó ta quá sợ hãi, khí lực toàn thân tối đa chỉ còn có ba thành." Đó đã là quá nặng tay. Chẳng nên thấy bà ta già tới chừng nào. Vông Phong gật đầu thốt. Bất quá bà ta vẫn còn có thể mở miệng niệm chú chủ ếm ta. Những cú đánh của ta tin rằng không thành vấn đề. Ta chỉ lo lắng về viên đá. Tràng trầm ngâm nói tiếp. Đó là viên ma thạch. Ta đã thấy có bốn người vượt trúng loại đá đó đã ngã gục tử vong. Huynh Nô lại mỉm cười. Chàng tựa hồ quên bà ta là phù thủy. Vương Phong cười lạnh, ta chưa quên, yêu mà đồng ra phố cũng chưa quên. Cho nên tôi muốn đi xem bà ta có sao không. Nàng đối với bà ta cũng quan tâm quá. Bà ta vốn là bà vũ của tôi, tôi bú sữa của bà ta mà khôn lớn. Vương Phong không biết sao đột nhiên nhớ lại bộ ngực nhăn nhúm của tống má má, chàng lại run lẩy bẩy. Huyết nô tự nhiên thấy chàng nghĩ tới chuyện gì, mỉm cười yêu kiều thốt. Chàng chắc không biết, bà ta lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân, từ đầu tới chân đều rất đẹp. Vương phong tịnh không hoài nghi lời nói của huyết nô. Chàng nhanh nhẩu đứng lên. Huyết nô không cầm được mình hỏi, chàng chuẩn bị làm gì đó? Cùng nàng đi xem tống ba má một cái. Chàng nghĩ bà ta còn có thể cao hứng gặp chàng. Bà ta vốn không cao hứng gặp ta, nhưng ta muốn gặp bà ta, bà ta cũng không thể không gặp được. Huyết nô tịnh chưa quên Vương Phong tối hôm qua đã tung cửa. Nàng chợt hỏi Chàng còn dám quay lại nơi đó? Vương Phong nhìn một cái hỏi Hiện tại là ban ngày Mặt trời còn chưa lặn thì còn có yêu ma quỷ quái gì nữa? Huyết nô thốt. Nơi đó quanh năm không thấy dương quang Vương Phong phảng phất nhất thời tưởng tượng về chỗ đó. Người môi ố khí ghê gớm cảm thấy nỗi sợ hãi âm sầm đó. Miệng của chàng vẫn còn ngang ngược hỏi Nàng dám tới chỗ đó Ta vì sao không dám tới? Huyết nô ngậm miệng. Vương Phong còn nói nữa. Nàng chừng như không cao hứng chuyện ta trở lại chỗ đó. Ta chỉ lo cho chàng. Tối hôm qua không phải chàng sợ đến nỗi thất hồn lạc phách sao? Có qua một lần kinh nghiệm, không thể sợ nữa. Chàng ngừng một chút hỏi nhanh. Nàng thật sự quan tâm ta. giả thôi. Vương Phong thở dài tốt. Ta cũng chỉ bất quá muốn biết ma tạch đối với bà ta có ảnh hưởng gì. Cánh cửa đen sì, dưới ánh dương quang hoàn toàn không thấy bóng người. Thứ màu đen đó là màu đen chết chóc, không phải của nhân gian. Trên cửa có điêu khắc hoa văn kỳ quái. Vung Phong hiện tại đã có thể nhìn rõ, vẫn không thấy ra được vật gì. Bất tường và tà ác vốn không phải là một vật gì. Những hoa văn kỳ quái đó chỉ tượng trưng cho thứ ngôn ngữ bất tường và tà ác, Huế Nô giải thích như vậy. Vương Phong không thể không tin. Cửa đóng chặt. Huế Nô nhẹ nhàng gõ ba tiếng dịu dàng gọi Tông Ma Mã. Một thanh âm lập tức truyền ra từ bên trong. Huế Nô. Thanh âm rất yếu, nhưng không còn nghi ngờ chính là thanh âm của Tông Ma Mã. Vương Phong thì thầm. Sinh lực của mụ phù thủy này còn ngoan cường lắm. Thanh âm chẳng nói rất nhỏ Tông ma má, má lại nghe được Cười âm trầm Tên tiểu tạp trùng họ vương cũng tới đây Vương Phong cười khổ Tài của bà ta Quả thật rất linh mẫn Nói chưa dứt lời thanh âm của tông ma má, má từ bên trong đã truyền ra Thiền chú Chú xuống địa ngục lên núi đào Có thể nào Bà ta đang loát thể Quỷ chức tế đàn Chú chú cho Vương Phong chết Huyết nô quay mặt Lạnh lùng hỏi, chàng còn muốn vào nữa không? Vương phòng nhanh nhẹn lắc đầu, nhanh nhẹn bước gấp, lại không đi trở về phòng của Huyết Nô. Huyết Nô gọi theo, chàng đi đâu đó? Nơi đầu cũng đi, đi làm gì? Tìm người, người chết. Huyết Nô đã hiểu chàng nói gì, lạnh lùng hỏi, đi tìm cương tí. Dù sao đi nữa, ta đang rảnh, phải kiếm chuyện làm. Cương thi buổi tối mới xuất hiện. Ban ngày cũng xuất hiện. Bất quá xuất hiện dưới hình thức thi thể. Chàng thở dài nhẹ nhẹ nói tiếp. Chỉ cần tìm ra thi thể, có lẽ có biện pháp làm cho hắn không biến lại thành cương thi. Chàng thật sự không muốn bằng hữu của chàng biến thành cương thi. Huyết nổ thốt. Vậy thì cũng tốt. hoạt Diêm Vương tối nay thế nào cũng tới. Cho dù có thiếu một cương thi, nơi đây cũng đủ não nhiệt rồi. Nàng cười nói tiếp. Cường thị đã là bán quỷ, nghe nói quỷ thích nhất khu mộ địa. Chàng không biết phía đông có một khu mộ địa trên núi, phía tây cũng có một phần gần đám loạn tặc. Vương phòng thốt, không biết. Huyết nổ nói, chàng tốt hơn là đừng có làm phiền oan hồn giá quỷ. Nàng lại gõ cửa, tiếng niệm chú chủ ếm của tông ma má trùng quỷ cũng đã chấm dứt.